Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước mắt đã chút bỏ được những nợ nần và những phiền toái của thành phố cũ kỹ này Thiệu khoan khoái với ý nghĩ đó, đứng dậy, đi quanh phòng, nhìn lại những đồ đạc lình kỷ Tính toán xem thứ gì sẽ mang theo Gia sản của Thiệu chẳng có gì đáng giá Chỉ cần cái tivi cái video, vài chụp cuốn phim con heo, quảng lên, lái đi là xong Dứt khoát với ý định đó, Thiệu an tâm vào bồ ngộ, leo lên giường Chiếc đồng hồ tròn ở đầu giường đã chỉ đến 2 giờ sáng Hôm sau bà hàng xóm đập cửa đánh thức Thiệu Thiệu bực mình quá muốn đạp cho bà mấy cái Nhưng đành miễn cưỡng mời vào nói chuyện Đôi mắt Thiệu cay nhất Đầu tóc bù xù và áo quần nhăn nhú Trông rất chán đời Bà hàng xóm nhập đề Bây giờ tôi với ông đi gặp lão đen đi Xem lão ăn nói thế nào Sơi của tôi hơn 1.000 bạc không phải là dễ đâu Thiệu ước à Nó là chủ nó đuổi mình rồi thì thôi chứ Đến gặp nó để làm gì Thiệu nén giận đáp Bà đi về đi Để mình tôi tới gặp nó được rồi Tôi sẽ nói với nó để nó trả lại tiền cho bà Nhà tôi cũng tính như thế đấy Nhưng mà tôi thấy không có được Để một mình ông mới đi tôi sẽ hỏng việc Tôi là đàn bà lão nẻ hơn Bộ bà không tin tôi à Cái gì chứ tiền bạc này chả tin ai được Chồng tôi tôi còn không tin Làm sao tôi tin ông được Thiệu muốn vả vào mặt bà hàng xóm Nhưng chỉ thở dài và út đức nói Tôi chưa thấy người đàn bà nào như bà mà mà là vợ tôi sức mấy tôi để như vậy. Giữ vừa vừa thôi chứ. <cười> Rồi ông xem, tôi sợ mai kia ông lập gia đình á lại gặp phải cái đứa nó dữ hơn tôi thì chửa biết chừng. Thiệu đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, gã cần ra khỏi căn nhà này ngay vì chắc chắn còn ở đây con vợ thằng hàng xóm sẽ không để yên. Thiệu vừa đánh răng vừa nghĩ xem nên đi đâu bây giờ. Phố Tàu là chỗ sầm uất nhất mà Thiệu thường lang thang mỗi lúc rảnh rỗi, hôm nay gã không thể lui tới Vì biết bao nhiêu cửa tiệm đang chờ gặp Thiệu để đòi lại tiền ủng hộ cuộc thi Hoa hậu Phục Quốc. Mấy quán cà phê quen thuộc, Thiệu cũng chẳng nên ghé. Vì chắc sẽ gặp người quen, nhưng dù sao cũng vẫn phải đi. Ở nhà, nghe con mẹ hàng xóm lại nhảy phiền phức lắm. Từ buồn tắm bước ra, Thiệu bực mình thấy bà hàng xóm vẫn đứng chờ. Thiệu nuốt giận bảo. Giờ tôi đi gặp Danny, coi ông nói làm sao. Ê, ê cho, cho tôi đi, đi luôn. Ờ, thằng cha đó mà giỡn mặt, tôi cho một trận liền. Không được có bà là hỏng việc hết mà cứ để tôi. Bà hàng xóm tần ngần ra cửa và dặn Thiệu. Này, có tin gì thì ông điện cho về cho tôi biết chứ tôi đã sốt ruột nhé. Thiệu không đáp, giãn lặng lạm thay quần áo, cầm sâu chìa khóa ra cửa. Có tiếng điện thoại reo, Thiệu chạy nhanh vào nhấc ống lên, nhưng bên kia chỉ là đại diện công ty bán máy hút bụi niềm nở chào hàng. Thiệu cau mặt nạt một tiếng rồi cúp phone, gã đi nhanh ra đường trưa vào xe nhỏ máy phóng đi, dù chưa biết đi đâu hai chục bạc cuối cùng trong túi, mười đồng đổ xăng và mười đồng ăn trưa buổi tối tính sau, Thiệu chạy lung tung đầu óc hỗn độn, có lúc vượt cả đèn đỏ. Ngang qua quán rạp đám Thiệu nhìn nhanh vào thấy Vũ Đình Huỳnh đang cười cười bên cạnh Đoàn Vọng. Thiệu vốn không oán thù gì Vũ Đình Huỳnh, nhưng gần đây Huỳnh gắn bó với Cao đăng ký kĩ quá, khiến Thiệu ghét lây cả Huỳnh và có lúc Thiệu đã thoáng nảy ra định chơi Huỳnh một đòn độc cho phụ nữ đêm nay sắp tiệc. Kế hoạch của Thiệu thật đơn giản, hiện nay cảnh sát Mỹ đang giáo giết truy lùng một bọn du đáng chuyên tống tiền các thương gia có máu mặt trong thành phố Thiệu chỉ cần đánh máy lá thư tự xưng là đại diện phụ nữ đêm nay hô hào tiếp tay với cảnh sát tận diệt bọn cướp rồi Thiệu phun lung tung khắp nơi yêu cầu người ta hợp tác với phụ nữ đêm nay vạch mặt lũ bắt lương chắc chắn đám du đáng kia sẽ không để yên cho Vũ Đình Huỳnh và tờ tạp chí Thiệu sở dĩ chưa ra tay là vì còn bận quá nhưng mọi toan tính Thiệu đã sắp xếp Trong đầu chỉ chờ dịp mang ra thực hiện thiệu tiếp tục lái xe lưng đã mệt mỏi đít đã ê ẩm thỉnh thoảng dừng lại bên đường nghỉ ngơi vài phút rồi lại đi tiếp hơn lúc nào hết thiệu muốn về tắm một cái rồi nằm lăn ra ngủ nhưng nghĩ tới vợ chồng ông hàng xóm thiệu chán n vô cùng gã ghé một chạm điện thoại công cộng phun cho thằng bản thân định đến ngủ một đêm tại đó nhưng thằng bạn không có nhà thiệu buồn bã lật d từng trang trong cuốn phoneúc dàiy cổ Nhưng không chú ý tìm ai Gã trở lại xe chui vào Người gỡn người kê hai bàn tay sau ót Thiệu chợt nhớ đến kích Gã trở lại quầy phôn Mở quân niên giám tìm vần lê Và may mắn cho thiệu là kích Có cả số điện thoại lẫn địa chỉ trong đó Thiệu nói Hello anh kích đó có phải không ạ Bên kia lịch sử đáp Dạ vâng chúng tôi đây Thiệu thân mật reo lên Ông thầy lâu quá không gặp thiệu đây ông thầy Kích ngập ngừng vì đã hai năm nay Thiệu không liên lạc, nhưng anh vẫn niềm nở xã giao. À, Thiệu hả? Đang ở đâu vậy? Thiệu hớn hở đáp, gần nhà anh, định ghé thăm anh một chút. Kích nói, ừ, lại chơi. Thiệu mừng rỡ, vất vất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net